Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phóng về nhà rồi thời gian cứ thế mà trôi rất chậm rất nản có lúc Tùng đã dứt khoát ly dị hẳn Ri nhưng nhìn lại thằng tôn thất sắc chàng lại mùi lòng không nỡ bởi dù sao con có mẹ cũng vẫn hơn Thôi thì cứ đành kéo dài cuộc sống buồn tanh Chờ con chàng lớn chút nữa sẽ tính sau Thằng Sắc lên 2 tuổi thì Tùng bỗng nhận được tin Thu đã vượt biên đến Nam Dương Hối thúc chàng lo thủ tục, bảo lãnh Tùng lặng người, không biết tính sao Chàng phôn cho Lưu rồi buốt nhói ra hành lang đứng nhìn Dòng xe cộ vùn vụt qua lại trước mặt Một lúc sau chàng thấy Lưu phóng xe qua đậu trước cửa và hân hở lao vào gặp Tùng. Sau vài câu thăm hỏi, Liêu tự động cầm lá thư của Thu trên bàn ăn mở ra sen, rồi hân hoan bảo Tùng. <cười> "Thôi, mày kẹt rồi thì để tao. Tao sẽ bảo Lãnh Thu sang đây sống với tao vậy." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net